Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chính văn 2929 Chương bài trừ lĩnh vực Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nhưng Lâm Hiên lại không Chút nào ly kỳ Coi như đối phương cũng Không phải âm ti lục vương Một trong bản thể cũng khẳng định là độ Kiếp hậu kỳ Mà trùng cấp bật lão quái vật Kiến thức đương nhiên Không phải chuyện đùa Ngũ Long ấm coi như chưa từng thấy với nó hắn Lai Lịch chỉ sợ cũng nghe đến quá một chút truyền thuyết Như không phải bị bước đến sơn cùng thủy tận tình trạng Lâm Hiên vốn Là cũng không tính toán tế suất cái này bảo vật Dù sao Lâm Hiên trên người bí mật mặc dù nhiều vô số kể Nhưng Ngũ Long ấm cũng là có khả năng bài danh tiến hàng đầu thậm chí cùng lam sắc tinh hải cũng có như thế thiên ti vạn lũ xây dưa. Khác không đề cập tới khu xử ngũ long ấm dùng đến khả năng không là phổ thông pháp lực mà là dĩ tinh hải trong quan điểm làm động lực. Lâm Hiên tra duyệt vô số điển tịch cũng không có nhìn thấy cùng nó. Hắn có liên quan đôi câu vài lời. Nhưng Lâm Hiên kiến thức không phải chuyện đùa, âm thầm cũng làm quá. Một chút nghiền ngẫm như là không có đoán sai Ngũ long ấm đáng sợ Căn bản là không phải linh giới vật Cùng ma giới, âm ti giới đương nhiên cũng sẽ không có cái gì dây dưa Mà hẳn là tiên giới bảo vật Đương nhiên tất cả tất cả Cũng chỉ là thăm dò suy đoán Vật này lâm hiên cũng không dám lấy ra nữa Những nhân phẩm dám cái gì Hiện tại nếu đem nó hắn tế suốt Liện chứng minh Lâm Hiên thực sự Đến Sơn cùng Thủy tận tình trạng Đối mặt thần kỳ lính vực Ngũ long ấm có thể hay không trợ giúp Lâm Hiên diệt sát cường địch Bình tâm đến thuyết Lâm Hiên cũng không hiểu được Hắn là thực sự bị Bước được khẩn cấp Tổng yếu thử một lần mới biết đảo cuối cùng kết Quả Song phương xa xa nhìn nhau Cũng không có động Nhưng hào khí lại trở Nên không hiểu ngưng trọng. Mà dạng đồng đều tự nhiên không có khả năng một mực bảo trì đi xuống. Mở ra lính vực tiêu hao có khả năng là rất lớn. Nọ âm hồn động. Hắn thâm hít sâu cầm trong tay nọ hình trạng kỳ lạ bảo vật. Hung hăng. Hướng tới phía trước tạp qua động tác thô bạo dĩ cực. Cùng với động tác của hắn, Lâm Hiên lại cảm giác được một mảnh pháp. Tắc. Không sai. Không hề Nữa là rõ ràng nhất lũ Mà là rất nhiều hỗn loạn Pháp tắc Lúc nào gian giữa Không gian lực lượng khó hiểu sen Lẫn trong vừa nổi lên Tại này phiến nhỏ bé trong không gian Nơi đều là hỗn loạn pháp tắc Chi lực Lâm hiên sắc mặt thay đổi Thân ở đối phương lĩnh vực Chính mình muốn tránh cũng không được Mà Đáng sợ pháp tắc chi lực cũng căn bản ngăn cản không được, chốc lát. Bị quyển đi vào cũng chỉ có hồn phi phách tán một đường. Bất quá Lâm Hiên không có sợ hãi. Dưới tình huống này, hắn vốn là cũng Không có nghĩ tới phòng ngự. Cứng đối cứng, lính vực đối ngũ long ấm, xem ai đến tột cùng lợi hại. Hơn một chút. Lâm Hiên lựa chọn là rất đơn giản. Toàn thân thanh mang nổi lên tiếp theo linh quang hiểm hộ, lâm hiên. Những đan điện trong quang điểm cùng với kinh mạc chảy xuôi suốt ra, sau đó đem nó hắn nhóm rót vào ngũ long ấm bên trong. Thành bại ở chỗ này nhất cử. Lâm hiên lúc này cũng không hề nữa chơi đùa cái gì màu mè đồ bất. Chấp tất cả chỉ chờ ngũ long ấm quang vững nổi lên. Hung hăng hướng tới phía trước tạp qua. Động tác đơn giản dĩ cực, không có màu mè, không có yểm hộ, liền phảng. Phất hai cái người linh đồng kỳ để tử đấu pháp dường như. Đơn giản trực tiếp, thoạt nhìn thậm chí có một chút cậy mạnh vô lý ấu. Trĩ, cao dai tu sĩ quá chiêu, rất ít chọn dùng phương thức này. Tuy nhiên, giờ phút này lâm hiên thi triển xuất ra lại tự có nhất luồng phản phát quy chân trở lại nguyên trạng khí thế bình tâm đến thuyết ngũ long ấm trừ ra linh quang bắn ra bốn phía sở phát ra uy áp cũng cũng không như thế nào tuy nhiên nọ lão quái vật lại chởn to nhẵn châu con ngươi như thế nào có thể ni đối phương cư nhiên thực sự khu động cách này bảo vật Nhất chính là phân thần kỳ tu tiên giả. Chẳng lẽ còn có thể ngự xử. Điều khiển tiên linh lực sao? Trừ. Gia kinh ngạc còn là kinh ngạc trước mắt tất cả quả thực là quá. Hoang đường. Trong đầu các loại ý nghĩ chuyển xong, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ngũ long ấm tạp lạc, này bảo ở mặt ngoài nhìn. Tựa hổ cũng không như. Thế nào tuy nhiên nơi đi qua cái gì thiên địa pháp tắc đều phẳng Phất là hư vọng vật. Như đất nặng giấy cơ hộ là bẻ gãy nghiền nát loại tan rã rớt. Không sai chính là tan rã Như vậy nhiều hơn hốn loạn pháp tắc. Nhưng không có nhất điều có thể. Xào xào ngăn cản chỉ chút lát. Không có tiếng vang lớn thanh âm chuyển vào cách lỗ tai cũng không có. Cái gì cương phong dư ba bắn ra bốn phía càng không muốn đàm không? Gian sụp đổ cùng nơ u, v quy quy u, khúc vặn vẹo tóm lại liền là như vậy dễ dàng. Này dạng không ra gì, bài trừ lĩnh vực, bài trừ tất cả pháp tắc. nọ âm hồn con mắt chừng được thật to, ngũ long ấm có này dạng uy lực. Không, chút nào ly dị vấn đề là, khu động này bảo bối chỉ là nhất. Nhỏ bé phân thần kỳ. Khó có thể tin nổi. Này tiên gia trí bảo coi như rơi tại chính mình trong tay tưởng muốn. Điều khiển cũng muốn đại phí thượng không thiếu khúc chiết trước mắt. Tiểu gia hỏa này đến tổt cùng là như thế nào làm được. Trừ. Gia kinh ngạc còn là kinh ngạc. Nhưng hắn đã không có thời gian. Đi suy nghĩ nhiều cái gì. Ngũ long ấm đương đầu tạp lạc. Pháp tắc lính vực ngăn cản không được. Càng không chỉ nói hắn bản thể cơ hồ là mảy may hoài niệm cũng không. liền thấy nọ âm hồn ở chỗ này bảo thần uy hạ hôi phi yên diệt rớt. Ngã xuống. Hơn nữa thật là hoàn toàn cuồng phong thổi qua. Âm khí tản ra bầu. Trời làm lại lần nữa trở nên thanh minh đứng lên. Phương viên chăm. Dằm một mảnh đống hốn đồn Lưu lại như thế chiến đấu dấu vết Mà trừ Nay bên ngoài Không còn có nọ âm hồn một chút ít dấu vết Phản phất Hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Ở nơi này Thắng Trận này làm người khác hoa cả mắt đấu pháp Tối hậu dĩ lâm hiên thắng lợi chấm dứt Cứ việc tối hậu Hắn thắng đến độ có chút mơ hồ Nhưng không quản như thế nào Ngũ long ấm quả nhiên là quy lực vô song Không có nhượng chính mình thất vọng. Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm trong lòng may mắn không thôi. Hắn từ bước lên tu tiên đường trải qua gian nan hiểm trở nhiều vô số. Kể, rất nhiều sau này đều là tại nhảy múa trên đầu gươm lưới giáo. Tuy nhiên nói về nguy hiểm nhất một lần lại không phải lần này không. Có ai khác không nghĩ tới mưu đồ nhất cái người vân đoán chi thuật lại hội ngộ. Thấy như vậy nhiều hơn khúc chiết nhưng không quản như thế nào, sống. Xót sau tai nạn cảm giác đương thật không sai. Lâm Hiên thâm hít sâu, đem ngũ long ấm làm lại lần nữa nhét vào đan. Điện khí hải trong rằm. Mà chỗ thị phi này hiển nhiên là không thích hợp tiếp tục tại nơi này. Dừng lại đi xuống. Lâm Hiên nhắm mắt lại mục, đem cường đại dĩ cực thần thức thả ra tại này phụ cận tinh tế lục xoát xác định không có còn sót cái gì có giá. chỉ bảo vật mới vừa rồi trận chiến ấy mặc dù khổ cực nhưng nó đáng dép âm hồn, lại cũng không để lại hư hư thực thực chứ vật đại nhất loại bảo vật có thể nói hoàn toàn là trắng tay. bất quá lâm hiên trên mặt cũng cũng không có lộ ra cái gì thất vọng. sắp Nhân quý thấy đủ, nọ chu tức hoàn không phải chuyện đùa, huống Chi phía sau một trận chiến này có thể giữ được mạng nhỏ nhi cũng rất. Không sai, chính mình còn có cái gì, chưa đủ. Theo sau lâm hiên tay áo bảo phất một cái, ngân mang bắn ra bốn phía. Nhất đảo đảo kiếm khí từ ốm tay áo của hắn trong như cá lội xuất ra. Theo sau như tật phong sậu vũ. Hướng về phía dưới tản ra đi. Oanh! Kinh thiên đồng địa bảo liệt thanh âm truyền vào cách lỗ tai kiếm. Quang nơi đi qua thạch tiết bay múa. Nối đá bùn đất nhau nhau đi. Xuống lạc. Rất nhanh thiên hạt sơn. Liền ngay cả cùng phương viên. Trăm rằm. Đã bị di là đất bằng. Tuy nhiên lâm hiên còn chưa đủ. Chỉ thấy hắn tay phải dơ lên. Phổ cẩn. Hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí. Nhanh chóng ngưng tụ theo sau. Một mực trực tiếp vượt qua trăm trường thật lớn hỏa cầu xuất hiện. Trong tầm mắt thanh thế kinh người vô cùng. bây sơ phiếu, mọi người biết. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.